Hãy tưởng tượng bạn là một phi hành gia đang trôi giạt Trong không gian sâu thẳm, khi bạn ném một hòn đá thật, mạnh, điều gì sẽ xảy ra? Với hòn đá đó, vâng, bạn nghĩ rằng, nó sẽ tiếp tục chuyển động với vận tốc không đổi, theo đường thẳng. Đó chỉ là, định luật đầu tiên của Newton. Nhưng điều thực sự xảy ra là, cuối cùng nó sẽ chậm lại và, dừng lại. Vậy tại sao điều này lại xảy ra? Năng lượng của đá đã, đi đâu? Vào đầu thế kỷ 20, Vấn đề bảo tồn năng lượng đã làm đau đầu. Nhiều bộ óc vĩ đại, bao gồm cả. Albert Einstein. Einstein đã đưa ra một. Giải pháp khả thi. Nhưng sau đó, một. Nhà toán học không được trả lương ít người biết đến tên là Emmy đã chứng minh rằng. Ông đã sai. Và khi làm như vậy, bà đã. Tạo ra một mô hình hoàn toàn mới cho. Vật lý. Một lý thuyết cơ bản về. Vật lý hạt và giải thích tại sao. Mọi thứ đều được bảo toàn. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1915 tại Đại học. Diên gan nơi Einstein có 6. bà giảng về lý thuyết hấp dẫn mới của mình. Sau này trở thành thuyết. Tương đối tổng quát, các bài giảng được. Đón nhận nồng nhiệt, nhưng Einstein vẫn chưa. Đưa ra được dạng cuối cùng của. Các phương trình trường. Một vấn đề mà ông phải đối mặt là. Làm sao chứng minh được tổng năng lượng được. Bảo toàn trong lý thuyết mới của ông. Đây chính là. Khởi đầu của câu chuyện này, phải không? Theo quan điểm bộ điểm, họ nghĩ rằng họ đã. Hiểu được năng lượng của. Trường hấp dẫn là gì? Đột nhiên. Với những phương trình mới này, họ đi đâu thế? Bạn có biết nó nằm ở độ công không? Bạn có biết nó nằm trong sự căng thẳng năng lượng? Không. Thuật ngữ chúng ta đang tìm kiếm ở đâu? Einstein cho rằng, nguyên lý bảo toàn năng lượng từ lâu đã là nền tảng của vật lý. Có thể nắm giữ chìa khóa để tìm ra các phương trình trường chính xác. Trong số khán giả nhà toán học huyền thoại David, Hilbert tỏ ra thích thú. Vì vậy, ông bắt đầu tìm kiếm các phương trình bảo toàn năng lượng trong lý thuyết mới của anh Einstein. Nhưng, Điều tốt nhất mà ông có thể tìm thấy là một tập hợp. Các phương trình được gọi là phương trình đồng nhất Bianchi. Họ đã chứng minh rằng năng lượng được bảo toàn nhưng chỉ trong một vũ trụ hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, đối với một người chứa đầy đồ đạc như chúng tôi, chúng có vẻ vô dụng. hưu bớt bối. Rồi. May mắn thay, anh ấy biết đúng. Người phù hợp cho công việc này. Trợ lý mới của ông là Emmy Nutter. Ngay từ khi còn nhỏ, Newton đã mơ ước được nối nghiệp. Cha mình, một giáo sư toán học tại. Đại học Elingang, bà được cấp phép đặc biệt để tham dự các bài giảng tại trường đại học, nhưng họ từ chối nhận. Bà làm sinh viên chính thức. Viện hàng lâm Elingang cho rằng việc tuyển dụng, phụ nữ sẽ lật đổ mọi trật tự học thuật. Vì vậy, vào năm 1903, bà đã dành một học kỳ tại Goodingang. Ở đó, bà đã học được cách tiếp cận hình học mới bằng tính đối xứng. Tính đối xứng là một trong những ý tưởng. Dễ nhận biết nhưng lại khó Diễn tả Nếu tôi căn chỉnh một tấm gương trên Hình tam giác này như thế này thì trong nó cũng giống Như khi không có gương Và đó là Vì đây là trục đối xứng Phép phản xạ quanh trục này giữ Nguyên hình tam giác Và điều tương tự cũng Xảy ra nếu tôi đặt gương như thế này hoặc Nếu tôi định hướng gương như thế này Vậy Tam giác này có ba trục Đối xứng Hiện nay các nhà toán học khái quát hóa Ý tưởng về tính đối xứng thành bất kỳ Hành động nào bạn có thể thực hiện mà không làm thay đổi vật thể? Vậy thì một điều khác thôi, có thể làm là xoay hình tam giác này 120 độ, 240 độ hoặc 360 độ. Cả sáu hành động này kết hợp lại với nhau sẽ nắm bắt được tất cả tính đối xứng của tam giác đều. Nhưng bạn cũng có thể có những sự đối xứng trừu tượng hơn. Ví dụ, với một hàm toán học, nếu tôi dịch chuyển hàm này lên hoặc xuống, một lượng không đổi gọi là a thì Tất cả các giá trị y của nó sẽ thay đổi. Nhưng nếu tôi phân biệt hàm đó, tôi sẽ có được độ dốc và nó không thay đổi. Bất kể hằng số nào được. Thêm vào. Vì vậy, bạn có thể thêm bất kỳ hằng số nào vào. Hàm này và đạo hàm của nó luôn. Giữ nguyên. Vì vậy, có một loại đối xứng tịnh tiến và không giống như tính đối xứng của tam giác, đây là tính đối xứng liên tục, nghĩa là bạn có thể dịch chuyển nó theo bất kỳ lượng nào bạn muốn Trong 12 năm tiếp theo, Nutter đã trở thành chuyên gia hàng đầu về tính đối xứng. Bà trở thành người phụ nữ thứ hai ở Đức có bằng tiến sĩ toán học và đã sử dụng chuyên môn này để giúp bớt và Einstein giải quyết vấn đề bảo toàn năng lượng. Vấn đề này làm Einstein bận tâm. Đến mức ông đã đề xuất một phương trình bảo toàn mới. Nó nói rằng nếu chúng ta cộng năng lượng của vật chất và năng lượng của trường hấp dẫn lại với nhau thì tổng số đó sẽ không đổi. Sự thay đổi của nó Theo thời gian và không gian là bằng không. Nhưng khi Newton nhìn thấy điều này, bà tin rằng Einstein đã mắc phải một sai lầm cơ bản vì phương trình này bỏ qua nguyên lý cơ bản mà thuyết tương đối rộng được. Xây dựng dựa trên 10 năm trước đó vào năm 1905, Einstein đã đưa ra thuyết tương đối hẹp của mình và nó được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng các định luật vật lý không phụ thuộc vào hệ quy chiếu của bạn. Nhưng cho đến nay, Einstein chỉ áp dụng nguyên lý này cho các hệ quy chiếu quán tính đó là những khung hình chuyển động với tốc độ không đổi ông bắt đầu tự hỏi cần phải làm gì để khái quát hóa điều đó để xem xét các trạng thái chuyển động tổng quát hơn rốt cuộc tàu hỏa vẫn ở trên sân ga ông ấy thích tàu hỏa tàu hỏa có thể chạy nhanh hơn hoặc chậm hơn bạn biết ấy con người di chuyển khắp thế giới không chỉ di chuyển với một tốc độ không đổi duy nhất mãi mãi năm một ông viết ê liệu nguyên lý tương đối có thể áp dụng cho các hệ thống được tăng tốc tương đối với nhau không Điều này khiến ông tự hỏi, liệu nguyên lý của ông có thể được áp dụng cho các khung quay và khung tăng tốc, tức là các khung chuyển động theo bất kỳ cách nào. Nói chung, đó chính là điều tổng quát trong, thứ tương đối tổng quát, vì vậy anh Einstein bắt đầu theo đuổi công việc mang, tính trí tuệ này. Nhưng rồi khi đang mơ mộng, trong văn phòng cấp bằng sáng chế, ông đã có suy nghĩ mà ông cho là hạnh phúc nhất trong đời. Anh tưởng tượng cảnh người lau cửa sổ ở, trên đỉnh tòa nhà đối diện ngã, xuống. Và Einstein nhận ra rằng khi người đàn ông đang rơi, anh ta sẽ không cảm thấy sức nặng của chính mình. Anh ta sẽ không có trọng lượng và Bất cứ thứ gì anh ta thả trên đường rơi xuống sẽ vẫn đứng yên so với anh ta. Cảm giác như thể anh ấy đang trôi nổi. Ngoài không gian vậy, thật trớ thiêu, chúng ta sẽ nói thì anh ấy đang bị cháu xuống đất vì lực hấp dẫn của trái đất đang tác dụng. Nhưng Einstein nói rằng khi người đó chuyển động, cái mà chúng ta gọi là chuyển động rơi tự do thì thực ra họ sẽ không cảm thấy lực hấp dẫn nào. Cả Phải có sự tương đương nào đó giữa chuyển động có gia tốc và tác động của trọng lực. Vì vậy Einstein Sang đã đưa ra cái mà ông gọi là nguyên lý tương đương. Nếu bạn bị kẹt trong một tên lửa, ngoài không gian với tốc độ 9,8M, S2, thì điều đó cũng giống hệt như khi bạn đứng trên bề mặt trái đất. Và điều này có ý nghĩa to lớn vì nó có nghĩa là nếu Einstein Sang có thể tìm ra cách hiểu các hệ quy chiếu tăng tốc thì ông không chỉ có được một lý thuyết tổng quát hơn mà. Còn có được một lý thuyết mới về lực hấp dẫn. Nhưng để đạt được điều này, Einstein cần phải đảm bảo rằng các định luật hấp dẫn có cùng dạng trong mọi hệ. Quy chiếu Đây chính là ý tưởng về sự hợp lực tổng quát và là một trong những nguyên lý cốt lõi của thuyết tương đối tổng quát. Để thỏa mãn điều đó, Einstein biết rằng ông phải sử dụng các đối tượng toán học đặc biệt gọi là tensor. Một loại tensor đơn giản là vẹt. Bạn có thể viết một vét dưới dạng một tập hợp. Các thành phần nhân với các vét cơ sở của chúng Ví dụ, vết này có thể được viết là 3SAC 2 h. Nhưng tôi cũng có thể viết điều này bằng cách sử dụng một hệ tọa độ khác, và với các vết cơ sở mới này, vét ban đầu hiện được viết là 2A1B Vì vậy, các thành phần, các con số trong danh sách này đã thay đổi, nhưng vết thì không nó vẫn như vậy và đó là bởi vì khi các vết cơ sở thay đổi, các thành phần sẽ điều chỉnh theo cách bổ sung cho nhau để giữ cho vết giữ nguyên Bản thân vết không? Phụ thuộc vào hệ tọa độ. Bạn sử dụng. Và điều tương tự cũng đúng với. Tensor. Chỉ có điều bây giờ thay vì chỉ có. Hai thành phần, một tensor tổng quát có thể. Có bất kỳ số lượng thành phần nào dưới dạng. Ma trận. Và giống như với vết, bạn. Có thể thay đổi tensor từ hệ tọa độ này. Sang hệ tọa độ khác mà tensor vẫn giữ nguyên. Đó là lý do tại sao Einstein phải. Sử dụng chúng để xây dựng lý thuyết mới của mình. Và đó chính xác là vấn đề. Mà nơi tìm thấy vì khi cô xem. Sách phương định bảo toàn năng lượng do Einstein đề xuất Nó chứa một Tensor giả Và đúng như tên gọi Nó không hẳn là một Tensor Khi bạn cố gắng Biến đổi nó từ hệ quy chiếu này Sang hệ quy chiếu khác Nó không còn giữ nguyên Giá trị trong các hệ quy chiếu khác nhau Năng lượng hấp dẫn mà bạn có thể Quan sát được trong một khung hình lại hoàn toàn Biến mất trong khung hình khác Và Einstein, bạn Biết đấy, ông ấy có một số suy nghĩ kỳ lạ về Điều này Ý tôi là Mọi người đang cố gắng Đưa định luật bảo toàn năng lượng vào thuyết tương đối bằng cách bẻ công các quy tắc toán học. Vì vậy, Newton biết rằng giải pháp mà Einstein đề xuất không thể là câu trả lời và điều đó khiến bà nghĩ rằng nếu định luật đồng dạng tổng quát và định luật bảo toàn năng lượng đơn giản là không tương thích thì sao và nếu đúng như vậy thì tại sao định luật đồng dạng tổng quát lại nói rằng các định luật vật lý phải giữ nguyên khi bạn thay đổi hệ quy chiếu? Vậy thì đó chính xác là loại đối xứng mà Newton đã Dành cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu Vì vậy, bà Bắt đầu suy nghĩ về tính đối xứng của Vũ trụ Bắt đầu với Trường hợp đơn giản nhất có thể Một vũ trụ tỉnh trống rỗng Hãy tưởng tượng bạn là một phi hành gia trong Vũ trụ này Vì nó trống rỗng nên Không có điểm cụ thể nào có gì đặc biệt Ý tôi là việc Bạn ở đây hay ở kia cũng không quan trọng Vũ trụ hoàn toàn đối xứng khi Chuyển động trong không gian Vậy hãy giả sử bạn ném một quả bóng vâng nó sẽ di chuyển với một tốc độ nhất định và sau một khoảng thời gian ngắn nó sẽ di chuyển được một quãng đường nhưng vì các định luật vật lý ở đây vẫn giống như trước đó nên chúng ta có thể di chuyển toàn bộ vũ trụ và quay trở lại tình huống ban đầu và chúng ta có thể tiếp tục làm điều này nhiều lần và điều này cho chúng ta thấy rằng vật thể sẽ tiếp tục di chuyển với cùng tốc độ đó mãi mãi vì vậy điều chúng ta khám phá ra là nguyên lý bảo toàn động lượng là kết quả trực tiếp của thực tế là có Tính đối xứng tịnh tiến trong vũ trụ. Một thí nghiệm được thực hiện ở một địa điểm sẽ cho kết quả giống hệt với thí nghiệm đó được thực hiện ở nơi khác. Bạn có thể di chuyển mọi thứ từ nơi này sang nơi. Khác mà tính chất vật lý vẫn không thay đổi. Tương tự như vậy, các định luật vật lý không? Phụ thuộc vào việc bạn có thực hiện một thí nghiệm như thế này hay xoay. Mọi thứ 90 độ hay không? Vũ trụ này có tính đối xứng khi quay hãy tưởng tượng chúng ta lấy một thanh kim loại và quay nó. Nếu chúng ta để nó quay trong Một phút thì nó sẽ di chuyển, theo một góc nhỏ, nhưng chúng ta có thể xoay, toàn bộ vũ trụ trở lại theo cùng, góc đó, và bây giờ chúng ta lại ở, vị trí bắt đầu, và chúng ta có thể tiếp tục làm, như vậy để mỗi khoảnh khắc trong, giống hệ khoảnh khắc trước đó, nghĩa là, vật thể sẽ tiếp tục quay theo cách này, vô thời hạn, vì vậy, định luật bảo toàn, mô động lượng xuất phát từ, tính đối xứng quay của, vũ trụ, một tính đối xứng quan trọng khác, của vũ trụ này là tính đối xứng thời gian, Các định luật vật lý không thay đổi theo thời gian. Nếu bạn làm thí nghiệm hôm nay hoặc ngày mai, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự. Vậy sự đối xứng này dẫn tới điều gì? Để hiểu điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức toán học và một cách thực hiện cơ học khác sử dụng nguyên lý tác động tối thiểu. Ở phần trước của Veritasium, chúng ta đã biết rằng mọi thứ luôn theo con đường giảm thiểu một Lượng được gọi là hành động. Điều này tương đương với tích phân của L-Răng dân L theo thời gian. Trong trường hợp đơn giản nhất, Đó chỉ là Động năng trừ đi thế năng Euler và Lagrange Phát hiện ra rằng nguyên lý tác động tối thiểu Được tuân thủ miễn là tập hợp Các phương trình vi phân này được thỏa mãn Vì vậy Nơ đã sử dụng hành động để xem vật lý bị ảnh hưởng như thế nào Bởi Các tính đối xứng khác nhau Vì vậy giả sử chúng ta thực hiện một Thí nghiệm trong đó kết quả Hiện tại giống với một khoảng thời gian nhỏ epsilon Sau đó Vậy điều này ảnh hưởng thế nào tới Hành động Vâng, thời gian sẽ Thay đổi từ chỉ t thành t epsilon Và, kết quả là trang trại cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, lơ rung chen mới sẽ là L. Nguyên tố bằng lơ rung chen cũ, cộng với lượng lơ rung chiên thay đổi theo. Thời gian, chỉ cần lấy du lịch nhân diện tích nhân với. Thời gian kéo dài của sự thay đổi đó. Vậy, nhân với, epsilon. Nhưng bây giờ cũng hãy nhớ rằng, kết quả sẽ vẫn giống hệt nhau ngay bây giờ. Hay sau đó một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là bất kể thuật ngữ này là gì thì du lịch trên. Diện tích cũng không ảnh hưởng đến các phương trình chuyển động và chính từ tính đối xứng trong hành động này mà chúng ta có thể tìm ra đại lượng bảo toàn. Vậy hãy lấy ZGT và viết lại bằng quy tắc chuỗi. Điều đó cung cấp cho chúng ta đạo hàm riêng của L theo x Diện tích cộng với đạo hàm riêng của L theo V dịch vụ, diện tích nhưng chúng ta có thể thay thế đạo hàm riêng của L theo X bằng số hạng này từ phương trình OLL và chúng ta có thể đơn giản hóa điều này hơn nữa bằng cách viết jess trên diện tích là v và điều đó cho chúng ta biểu thức này và bây giờ hãy chú ý đến những gì chúng ta có ở đây chúng ta có đạo hàm theo thời gian của một hàm số d dịch vụ nhân với một hàm số khác cộng với hàm số đầu tiên nhân với đạo hàm theo thời gian của hàm số thứ hai vì vậy chúng ta có thể sử dụng quy tắc ngược lại của tích để đơn giản hóa thành đạo hàm theo thời gian của du lịch trên dịch vụ v sau đó như bước cuối cùng chúng ta có thể đưa du lịch diện tích sang phải. vì vậy chúng tôi phát hiện ra rằng nếu bạn lấy đạo hàm theo thời gian của đại lượng này thì nó bằng không. điều đó có nghĩa là bất kể nó là gì thì nó cũng phải là một hằng số. vậy nó là gì? vâng hãy nhớ rằng trong trường hợp đơn giản nhất l-rung chen chỉ bằng động năng trừ đi thế năng mà ta có thể viết là 12 hai mv hai trừ v. vì vậy nếu ta lấy đạo hàm riêng của l chino theo v ta Sẽ có dê. Diện tích mv nhân với v, vì vậy, điều này sẽ trở thành mv2 và sau đó ta có thể thay vào lơ đông chương. Vì vậy, kết quả này sẽ là âm 12 mv2 trừ v nhưng cũng âm. Ở đây. Vì vậy, điều này trở thành cộng v và tất cả. Những thứ đó bằng không mà chúng ta có thể đơn giản hóa thành chỉ 12 mv. 2 v bằng không. Nhưng hãy đợi một chút vì đây chỉ là tổng năng lượng. Vì vậy, điều chúng ta khám phá ra là tính đối xứng chuyển dịch thời gian tương đương với việc nói rằng năng lượng được bảo toàn, nguyên lý bảo toàn, năng lượng là hệ quả trực tiếp của tính đối xứng chuyển động theo thời gian. Trong một định lý, Newton đã chứng minh rằng tất cả những ví dụ này đều không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong nhiều thế kỷ, con người không biết luật bảo tồn xuất phá từ đâu. Nhưng bây giờ Newton đã phát hiện ra nguồn gốc của tất cả chúng. Bà đã chứng minh rằng, bất cứ khi nào bạn có tính đối xứng liên tục, bạn sẽ có một định luật bảo toàn tương ứng. Đối xứng tịnh tiến mang lại cho bạn định luật bảo toàn động lượng. Tính đối xứng quay mang lại cho bạn sự bảo toàn mô men động lượng và tính đối xứng chuyển dịch theo thời gian mang lại cho bạn sự bảo toàn năng lượng. Nhưng tất cả những điều này đều là sự đối xứng của một vũ trụ tỉnh và trống rỗng. Vũ trụ mà chúng ta đang sống rất khác biệt. Vào những năm 1920, các nhà thiên văn học đã đo Vận tốc của các thiên hà xa xôi và họ nhận ra rằng tất cả chúng đều đang di chuyển ra xa. Chúng ta càng xa thì chúng di chuyển càng nhanh. Ý nghĩa ẩn dụ rất rõ ràng. Trong quá khứ xa xôi mọi thứ hẳn đã gần nhau hơn nhiều. Vào những năm 1990 các phép đo chính xác về siêu tân tin đã tiết lộ rằng vũ trụ không chỉ đang mở rộng mà tốc độ mở rộng còn đang tăng nhanh hơn. Điều này có nghĩa là trên thang thời gian lớn vũ trụ của chúng ta không đối xứng về mặt thời gian. Nó Rất khác biệt cách đây 13 tỷ năm. Và nó vẫn sẽ khác biệt sau hàng tỷ năm nữa. Vì chúng ta không có... Sự đối xứng thời gian, điều đó cũng có nghĩa là năng lượng mà chúng ta... Thường nghĩ cũng không được bảo toàn. Không còn lý do gì để... Bảo toàn năng lượng nữa vì bạn không có. Tính đối xứng đó. Hãy nghĩ về một phô tân. Ánh sáng khả kiến phát ra 380.000 năm. Sau vụ nổ lớn. Nó di chuyển. Không ngừng trong vũ trụ và đến được. Kính thiên văn của chúng ta không phải dưới dạng ánh sáng khả kiến mà dưới dạng... Sống vi ba, Nó đã mất 99,9%. Năng lượng. Năng lượng đã. Đi đâu? Không đi đến đâu cả. Năng lượng không được. Bảo toàn. Và đây chính xác là những gì đang. Xảy ra với tảng đá. Nó bắt. Đầu bằng năng lượng nhưng khi di chuyển. Qua vũ trụ đang mở rộng, nó chậm. Lại và. Dừng lại. Năng lượng thực sự không đi. Đâu cả. Nó chỉ. Biến mất thôi. Cuối cùng nó dừng lại so với các hạt khác trong vũ trụ, điều này không vi phạm bất kỳ định luật vật lý nào vì năng lượng và động lượng không được bảo toàn nếu không có sự đối xứng về thời gian hoặc không gian. Vì vậy, một khi bạn biết rằng tính đối xứng cung cấp cho bạn các định luật bảo toàn và khi những tính đối xứng đó biến mất, bạn không cần phải lo lắng về các định luật bảo toàn đó nữa. Sau đó, bạn có thể bắt đầu loại bỏ những khái niệm cố gắng áp đặt điều gì đó mà bạn muốn nói là cơ bản vào lý thuyết và bạn chỉ cần giải quyết những gì lý thuyết đưa ra cho bạn nhưng nếu năng lượng không được bảo toàn trong vũ trụ của chúng ta thì tại sao chúng ta thường có cảm giác như nó được bảo toàn bởi vì khi bạn nhìn vào thang thời gian ngắn mà chúng ta thường thấy tính đối xứng của phép định tiến thời gian vẫn được giữ nguyên một thí nghiệm thực hiện ngày hôm nay sẽ cho kết quả giống như thí nghiệm thực hiện vào ngày mai vì vậy điều đó có nghĩa là về mọi mặt và mục đích năng lượng đều được bảo toàn nhìn sẽ theo than thời gian lớn lên đến hàng triệu năm thì sự giãn nợ của vũ trụ không thể bị bỏ qua và tính đối xứng sẽ bị phá vỡ vì vậy chỉ khi bạn nhìn vào thang thời gian lớn như vậy bạn mới nhận thấy rằng năng lượng không được bảo toàn định lý đầu tiên của Newton giải thích tại sao một tảng đá hoặc một phô tân lại mất năng lượng nhưng nó không giải quyết hoàn toàn vấn đề bảo toàn năng lượng trong thuyết tương đối động bạn thấy đấy cho đến nay người điên chỉ mới giải quyết được một vũ trụ trống rỗng nơi bạn có thể chuyển toàn bộ vũ trụ mà các định luật vật lý vẫn giữ nguyên nhưng điều này không đúng trong thuyết tương đối động vì độ không có thể thay đổi từ điểm này sang điểm khác bây giờ nếu Bạn di chuyển toàn bộ vũ trụ, xoay nó. Hoặc để nó tiến hóa theo thời gian, mọi thứ sẽ không giữ nguyên chính xác. Vì vậy, bạn không? Còn những tính đối xứng toàn cục này nữa. Nhưng Nooter nhận ra vẫn còn. Những tính đối xứng khác. Bạn thấy đấy, dù bạn di chuyển thế nào thì khác. định luật vật lý vẫn luôn giống nhau. Đó là sự đồng thuận chung và đó là một loại đối xứng tồn tại ở mọi nơi. Điều này có nghĩa là ở bất kỳ vùng nhỏ nào, chúng ta luôn có thể thay đổi hệ quy chiếu. Chúng ta có thể biến đổi các điểm trong không gian tùy ý, và vì những biến đổi này không mang, tính toàn cục mà mang tính cục bộ nên chúng được gọi là tính đối xứng cục bộ. Trong định lý thứ hai, Newton, chứng minh rằng đối với các tính đối xứng cục bộ này, bạn không còn có được các định luật bảo toàn thích hợp, như chúng ta từng thấy trong vật lý cổ điển. Thay vào đó, bạn sẽ nhận được thứ. Chỉ có tác dụng cục bộ, một phương trình liên tục, một ví dụ về phương trình liên tục mô tả dòng nước, chảy qua đường ống. Thuật ngữ đầu tiên này cho Bạn biết lượng nước thay đổi như thế nào trong một đoạn ống và phần thứ hai cho bạn biết sự khác biệt giữa lượng nước chảy ra và lượng nước chảy vào. Trong trường hợp này, số hạng đầu tiên là số dương vì mực nước trong đoạn ống này đang tăng và số hạng thứ hai sẽ là số âm vì lượng nước chảy ra khỏi đoạn ống ít hơn lượng nước chảy vào. Cả hai phần tử này triệt tiêu nhau để tạo thành số. Không, đảm bảo rằng không có nước nào được tạo ra hoặc bị phá hủy. Nếu tổng lượng nước thay đổi trong một phần, thì phải có lượng nước dư chảy vào hoặc chảy ra. Trong trường hợp của thuyết tương đối động, nooter đã tìm ra một phương trình liên tục tương tự, nhưng có một sự khác biệt quan trọng. Hãy tưởng tượng rằng đường ống của chúng ta là những mảng không thời gian nhỏ và nước là năng lượng chảy từ Mảng này sang mảng khác trong bất kỳ phần riêng lẻ nào. Phương trình liên tục đều trong giống hệt như trước. Vì vậy, trong bất kỳ vùng không thời gian nhỏ nào, năng lượng đều được bảo toàn. Nhưng khi chúng ta liên kết các phần này lại với nhau, chúng ta cần tính đến độ công của không thời gian, và điều này làm thay đổi phương trình. Bây giờ thì giống như có những vết nứt nhỏ xuất hiện, giữa các đoạn ống khác nhau, giữa các mảng không thời gian cục bộ, và qua những vết nứt đó, năng lượng có thể rò rỉ ra ngoài, trong hoạt động đặc biệt đường ống không, bị xáo trộn vì nó được cố định, và trong hoạt động nói chung, bạn biết đấy, chúng ta phải tính đến năng lượng, tạo ra các loại thay đổi khác, theo thời gian, và điều đó càng trở nên khó khăn hơn. Bây giờ chúng ta đã có phương trình mới này, chúng ta có thể xem nó hoạt động như thế nào bằng cách khai triển nó thành tổng. Các số hạng khác nhau, thuật ngữ đầu tiên này tương tự như phương trình liên tục ở trên. Cái bảo toàn năng lượng trong một vùng không thời gian cục bộ. Nhưng bây giờ chúng ta có thêm nhiều thuật ngữ bổ sung này. Những điều này mô tả độ công của không thời gian. Vì vậy, khi năng lượng giảm ở số hạng đầu tiên, các số hạng độ công này tăng lên. Năng lượng mà bạn mất đi từ hệ thống bạn đang theo dõi, bây giờ chúng ta bắt đầu quy nó cho. Những thứ như trường hấp dẫn Thứ đã thay đổi vì toàn bộ Vũ trụ bị góp ăn Chúng ta cũng phải Tính đến năng lượng mà chúng ta gắn Cho tác động của trường hấp dẫn Vì không gian và thời gian Không hề đứng yên một chỗ Và tất cả Những điều này có thể được mô tả bằng Phương trình liên tục mà Newton đã tìm ra Nhưng khi nhìn vào Cô nhận ra Một điều Nó hoàn toàn tương đương với Phương trình Bianchi Một nửa nghiệm mà Hilbert đã tìm ra Ông đã bác bỏ nó Vì nó chỉ cung cấp cho bạn Định luật bảo toàn năng lượng thích hợp trong một vũ trụ trống rỗng. Nhưng, giờ đây Noether đã chứng minh rằng đó là điều tốt nhất. Bạn có thể làm trong thuyết tương đối động. Chỉ với một bài báo, bà đã khám phá ra nguồn gốc của mọi. Định luật bảo toàn và giải quyết được vấn đề trong thuyết tương đối rộng mà Hilbert và Einstein chưa giải quyết được. Cô ấy thật tuyệt vời. Ý tôi là, tôi có thể nói rằng hai định lý này có lẽ là những định lý quan trọng nhất đối với vật lý học của thế kỷ 20. Trong những năm tiếp theo, đại học, viên Găng đã có những bước đi để biến vị trí của Newton trở nên chính thức hơn, cho phép bà. Làm điều mà bà yêu thích nhất, đó là giảng dạy. Họ, phong bà làm giáo sư và bà thậm chí còn được hưởng một mức lương nhỏ từ năm 1923, nhưng tất cả đã thay đổi vào. Ngày 30 tháng 1 năm 1933 khi Hitler trở thành Thủ tướng Đức Đức Quốc xã Cấm Người Do Thái làm việc tại Các trường đại học và ngay lập tức một Trong những học sinh cũ của bà đã nói với Chính quyền về nguồn gốc Do Thái của bà và Bà đã bị Đình chỉ học Mặc dù bị sa thải, bà vẫn tiếp tục giảng dạy tại căn bếp. Nhà mình. Rồi một ngày nọ, một đông. Những học sinh cũ của cô đến đỏ Cửa nhà cô. Mặc chiếc áo sơ mi nâu của. Lính xung kích Đức Quốc xã, Nutter cho anh ta vào. Anh ta đến để học toán và tơ rất vui lòng dạy anh ta. Tôi thích những gì mà. Bộ phim này thể hiện về Nutter. Bạn biết đấy. Bà thực sự quan tâm sâu sắc đến toán học và. Bà không phân biệt đối xử nếu. Ai đó mặc áo sơ mi của Đức Quốc xã hay không. Cô ấy đã dạy tất cả, nhưng việc ở lại Đức trở nên không thể thực hiện được. May mắn thay với sự giúp đỡ của những học giả khác, bà đã có được một vị trí giảng dạy tại Burima một trường đại học dành cho nữ sinh ở Mỹ, nơi bà giảng dạy cho đến khi qua. Đời, trong cáo phó đăng trên tờ New York, Tan, Anstan viết rằng Fraulin, Noether là thiên tài toán học sáng tạo quan trọng nhất, từ trước đến nay, kể từ khi phụ nữ được giáo dục đại học. Lý do khiến định lý nơ Thơ trở nên quan trọng là vì mọi người đều thay đổi trạng thái tinh thần của mình. Đột nhiên, các nhà vật lý đã nghĩ về vật lý theo hướng đối xứng này. Các nhà vật lý cũng bắt đầu áp dụng những ý tưởng này vào thế giới lượng tử, nhận ra rằng các hạt tích điện như electron cũng có tính đối xứng. Electron có một pha mà bạn có thể coi như một mũi tên chỉ theo một hướng nào đó, nhưng bạn có thể bù trừ pha này bằng bất kỳ lượng tùy ý nào. Miễn là bạn thực hiện đồng thời cho tất cả các electron. Và điều đó không làm thay đổi bất cứ điều gì về mặt vật lý. Vậy thì có một sự đối xứng khác. Vậy sự bù trừ hay đối xứng chuẩn này dẫn tới điều gì? Vâng, điều này dẫn đến sự bảo toàn. Điện tích Vào những năm 1960 và 1970, những hiệu quý sâu sắc của Newton đã dẫn tiếp đến việc khám phá ra. ra. Các hạt cơ bản mới như quát và hạt hai dung Nó dạy chúng ta biết các lực của tự nhiên đến từ đâu và thậm chí còn giúp giải thích nguồn gốc của mọi khối lượng trong vũ trụ Hai, định lý của nó, mặc dù ít được biết đến, là những gì đã đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với lý thuyết về mọi thứ nhưng tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa sẽ được đề cập trong video thứ hai. vì vậy, hãy đăng ký để nhận thông báo khi video đó ra mắt khi em Minuter quyết định theo học toán, cô đã đi theo bước chân của cha mình nhưng từ đó, cô đã tạo ra con đường riêng cho mình và không lâu sau đó, bà đã đưa ra một lý thuyết hoàn chỉnh giúp định hình lại hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Đó chính là điều tuyệt vời của việc học. Bạn bắt đầu bằng cách làm theo hướng dẫn dựa trên những gì người khác đã làm trước bạn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó bạn bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi của riêng mình. Bạn bắt đầu thử nghiệm và khám phá. Tôi rất thích chứng kiến con mình bắt đầu hành trình này và nhà tài trợ lâu năm của tôi Kiwiko đã đóng góp rất lớn. Vào thành công này Tháng này họ gửi cho tôi thùng đừng súng phóng đĩa bán nhanh. Đầu tiên chúng tôi cẩn thận làm theo hướng dẫn lắp ráp từng bước một. Nhưng ngay sau khi xây xong bọn trẻ nhà tôi đã bắt đầu thử nghiệm ngay tôi có thể khởi động nó được không thử nghiệm các kỹ thuật phóng khác nhau để bắn đúng mục tiêu tốt hơn thay đổi góc phóng và tìm ra cách giúp đĩa bay xa hơn thậm chí không hề nhận ra họ đang tham gia vào cùng một tư duy đặt câu hỏi thúc đẩy những khám phá khoa học thực sự vậy ai biết được có thể một máy phóng đĩa đơn giản sẽ truyền cảm hứng cho một nhà khoa học trẻ người sẽ tiếp tục tạo ra bước đầu phá lớn tiếp theo trong khoa học hoặc kỹ thuật cô giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng bằng cách giao mọi thứ bạn cần trong một hộp duy nhất Và họ có những dự án dành cho, mọi lứa tuổi, được thiết kế bởi các chuyên gia và được, trẻ em thử nghiệm để đảm bảo chúng không chỉ, thú vị mà còn truyền cảm hứng cho trẻ. Đặt câu hỏi và sáng tạo trong, học tập, vì vậy nếu bạn muốn dùng thử, KiwiCo, hãy nhấp vào liên kết trong phần, mô tả hoặc quét mã QR này, sử dụng, mã Veritasim của tôi để được giảm giá 50% cho, gói hàng tháng đầu tiên của bạn, vì vậy tôi muốn cảm ơn, cô đã tài trợ cho video này và tôi, muốn cảm ơn các bạn đã xem.